Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới chủ tịch tổng tài Tác giả Thác Bạc Thụy Thụy Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc VV chương 109 Tôi yêu em Không phải cho đùa Tần Tấn Dương nhìn cô Ánh mắt sực sáng Bộ dáng ôn nhu mềm mại lúc trước Biến mất không dấu vết Thay vào đó là dáng vẻ nghiêm trang Kết Không phải cho đua Đồng thiên ái nhà một tiếng Nhún vai một cái đối diện với hắn Tiếp tục vẻ trào phúng mà nói Vậy chắc là vui quá Tần Tổng bộc phát nói ra Ý nghĩ này của Tần Tổng Thật sự rất thú vị nha Tần Tổng dạo này không có gì Làm đầm ra nhàm chán sao Đang yên đang lành Tự dưng tìm một cô nhi Người người ghét bỏ như tôi đây Làm Tần phu nhân Tần tấn dương vẫn một bộ dáng nghiêm trang như trước Khuôn mặt tuấn lãng Đôi môi mỏng, bạm chặt Quanh thần hắn lúc này tản ra một loại khí phách Đây chính là khí chất vương giả bẩm sinh mà có Từ từ tiến lên mấy bước Thấy cô vì hành động này mà lùi về sau Tần tấn dương dừng bước Không hề có ý định muốn tiến lên Bắt đầu từ bây giờ Hắn sẽ phối hợp với từng hành động của cô gái này Cách cô một khoảng không Tần tấn sương sâu kín hoạt, sâu kín nói Lời nói của tôi từng lời một không có nửa điểm đùa giỡn Tôi biết, em biết rõ điều này Nhìn ngũ quan anh Tuấn hoàn mỹ trước mặt Trong lòng đồng thiên ái chợt nhớ lại thời điểm đêm hôm đó Nhớ bàn tay kia cùng đôi môi mỏng của hắn Chu ru khắp nơi trên người Còn có từng nụ hôn của hắn nhẹ nhàng rơi xuống thân thể cô Hắn đã từng rất ồn nhu yêu thương cô Như hắn đã dùng đôi tay rắn chắc Cùng đôi môi mỏng mềm mại kia Chù rù khắp nơi trên thân thể cô Những hình ảnh ám muội đó Hiện về khiến mặt Đồng Thiên Ái đỏ bừng Thật muốn chết quá Đồng Thiên Ái Cô hôm nay ăn trúng gì vậy Trước mặt tên biến thái này Hết lần này đến lần khác Nhớ đến mấy thứ đó Từ khi nào thì cô trở nên háo sắc than tình vậy Theo bản năng Đồng Thiên Ái khẽ liếm môi Trên đôi môi đỏ vẫn lưu lại nhiệt độ của nụ hôn trên miên khi nãy Hơi thờ của hắn cứ theo thế Vương lại trên người cô Tựa như dấu ấn của chính hắn Khiến cô xưa đuổi thế nào cũng không hết Tần tấn dường nhìn thấy cử động kia của cô Trong cơ thể một trận nóng bức lại xuất hiện Ý nghĩ muốn hôn cô lần nữa lại bị khơi dậy Sao vậy? Sao không nói câu nào? Tần tấn dường cố gắng đè nén hơi thờ tán loạn của chính mình Thầm trầm nói Đồng thiên ái cầm giận nhìn hắn Bật thốt lên hai chữ Không nói Sau đó ngay lập tức xoay người Hướng cửa lớn đi tới Tần tấn Dương dựa người trên tường Bàn tay để trong túi quần tây, Nhìn cô nhỏ giọng nói Đồng thiên ái Em chính là cô gái nhát gan Nhát gan Hắn có ý đồ xấu Tên biến thái đó điên rồi Hơn nữa điên cũng không nhẹ đâu Muốn đem hắn cách xa chính mình Cô không thể ở chung một nơi với hắn Nếu cứ tiếp tục ở chung Chắc chắn tâm tình cô sẽ hoàn toàn bị hắn Làm cho tê liệt Nghĩ thế Tốc độ của cô càng nhanh hơn Quả thật là muốn chạy nhanh ra khỏi đây Tần tấn dường nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng luống cuống của đồng thiên ái Hài lòng mỉm cười Em không phải là tiểu quý nhát gan hay sao Em chính là không dám thừa nhận Em đang sợ Buồn cười, đây là hắn đang khiêu khích cô sao Cho rằng cô sẽ cùng hắn cãi vã à Không thèm nhìn tần tấn sường lấy một lần Nhịp bước vừa rồi chậm rãi giờ này vội hướng cửa trước bước đến Tần tấn sường không nghĩ sẽ bỏ qua cho cô Đôi mắt sáng nhìn cô như cũ, giọng nói sắc bén Đồng thiên ái, em chính là tiểu quỷ nhát gan Bởi vì em sợ chính mình sẽ yêu thương tôi Sợ mình sẽ giống như những người phụ nữ khác Không cách nào chống cựu được sức hút từ tôi Cho nên đồng thiên ái Em đối với tôi không phải là không có cảm giác gì Chính là em không dám đối mặt với chuyện này Đồng thiên ái lần nữa Nghiêng đầu sang chỗ khác Trên mặt lúc xanh lúc đỏ Nhưng ngay cả chính mình cũng không biết Vì sao lại như thế Sợ Tôi chưa bao giờ biết sợ Đặc biệt là với anh Tôi căn bản không hề sợ anh Nói thêm cho anh biết Tần tổng tôi không phải là loại phụ nữ Lúc nào cũng tâm niệm đối với anh Càng sẽ không bao giờ yêu anh Kiều là ẩm ý xong Đồng thiên ái lúc này mới phát hiện ra Mình bị kích động có hơi quá mức Cô làm sao thế này Biết hắn cố ý khiêu khích Sao lại tự mình chui đầu vào lưới Phải cố gắng giữ tỉnh táo mới được À không được Không thể nào Không thể để hắn dắt mũi dẫn đi Nụ cười giữ vững trên môi Đồng thiên ái hỏi ngược lại Sao vậy tần tổng hôm nay sao lại khác thường như thế Tiếp theo Không phải tần tổng sẽ nói ngài thích tôi Đặc biệt hơn sẽ nói yêu tôi chứ Nếu câu trả lời của hắn khẳng định như thế Vậy cô sẽ cười đến chết mất Trước đây Hai người bọn họ chính là như nước với lửa Lúc nào cũng đối trọi với nhau Thế nào mà chỉ trong chớp mắt liền biến thành yêu Bọn họ đang đóng kịch truyền hình sao Sao mà giống lôi nhân kịch tình vậy hắn đừng có đùa nữa đi tần tấn dương lặng lặng nhìn cô không nói gì thời khắc này mọi thứ cũng như thế ngừng trôi không khí trầm tĩnh nhưng lại khiến người ta có cảm giác cách đó không xa chính là sóng to gió lớn là ai chứ trước mở ra kia trần phong hộc tủ kia thành khóa ở trên tay ai tần tấn dương thở dài một hơi ánh mắt không còn thâm thúy như trước hắn cười nhạt một tiếng tự dỗ chính mình Đúng vậy, tôi không thể nào lại yêu thích con nhím nhỏ như em chứ Em ngày nào cũng nói chán ghét tôi Nhìn thấy tôi là muốn trốn chạy Tôi không biết làm thế nào mới ở chung một chỗ với em được Điều này khiến tôi rất phiền não Nên là, đồng thiên ái, hiện tại tôi muốn nói cho em biết tôi thích em Hơn nữa tôi đã từng thích Trở thành yêu em luôn rồi Thỉnh thịt, thỉnh thịt Tiếng tim đập Cảm giác khó thở xuất hiện không hề báo trước Giống như bị ai đó dùng một khối đá lớn Nện vào ngực Khiến cả người hít thở không thông Tiếng biến thái đang nói gì vậy Hắn thích con nhím nhỏ Không biết làm thế nào mới ở chung với cô được Hắn còn phiền não nữa chứ Hắn không phải lúc nào Cũng tự đại cuồng vọng hay sao Tôi thích em Hơn nữa tôi đã từng thích Trở thành yêu em luôn rồi Hắn thích ai? Hắn yêu ai? Là cô? Đồng thiên ái sao? Trải qua tất cả mọi chuyện Biến thái đáng chết lại nói thích cô Thậm chí là yêu cô Làm ơn đi Loại này rời như vậy Kịch tình cũng quá ngoại hạ Hắn là một kẻ miêu kế đầy mình Hắn chính là muốn chỉnh cô thật nặng đây Thế nào? Em hưng phấn hơi quá Cũng đúng thôi ban bộ phụ nữ trên thế giới, em là người đầu tiên tôi nói yêu thích." Tần Tấn Dương nhìn nét mặt cô, ung dung nhàn hạ nói. "Chuyện được phát trên website vn.com Chương 110: Quá nhiều khúc khúc mắc." Đồng Thiên Ái cúi đầu cắn răng. "Cái tên nam nhân biến thái này, nói giọng đó là ý gì?" Mình là người duy nhất trong thế giới nữ nhân mà hắn nói yêu Hắn cho đó là vinh hạnh sao Còn mong rằng sau khi nghe thấy câu này Cô sẽ tự giác đi đến bên hắn ôm hôn hắn Hoặc là rất vui vẻ để thỏa mãn thói hư vinh của hắn Thật buồn cười Cô đầu phải lại con gái nông cạn Hắn nghĩ rằng cô sẽ có phản ứng như thế Thì cô sẽ phản ứng như vậy để thỏa mãn hư vinh của hắn Mong rằng về sau hắn không quấy rầy mình Cô nở một nụ cười giả dối, cười cười mà nói Có thể được tần, tần tổng tài yêu Em thật sự là cực kỳ cảm kích Dạ, em sẽ đem tình yêu của anh hảo hảo trân quý đấy Đợi đến khi em sống khoảng 7-80 năm nữa Em sẽ không quên mang ra khoe Đúng rồi, đến lúc đó tóc cô đã bạc trắng Mà còn có thể đứng hiền ngang trước mặt con cháu nói cho tất cả biết Cô đã từng được tổng tài của tần thị ngỏ lời yêu mình cha không tệ là một ý kiến hay Thật sự cô rất nhiều nữ nhân Bọn họ chỉ muốn nghe hắn nói yêu họ Nhưng chữ yêu này sao có thể nói ra được dễ dàng như vậy trước kia hắn chưa từng nghĩ đến một lần Cho nên không thể dễ dàng nói yêu Nhưng bây giờ đã nói thì sẽ không bao giờ thay đổi Cho dù cô có ghét hắn Hắn cũng phải làm cho cô thích hắn Không phải hắn không muốn yêu Mà chỉ vì chưa rung động trước một ai Có lẽ người đó chính cô Cô sẽ là người duy nhất Và cũng là người hắn yêu nhất Đồng thiên ái Anh yêu em Anh mong em hiểu điều đó Nghiêm túc nói một lần nữa Hắn đột nhiên thấy ba chữ Anh yêu em cũng không phải là khó khăn Khi nói ra Giống như càng nói càng thuận Nếu mỗi ngày đều nói cũng không thấy tệ lắm Đồng thiên ái nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn Nụ cười trên môi tắt hẳn Sắc mặt trở nên cứng ngắt Không phải chứ Trông như vậy Không thấy có ý đùa giỡn Nói cách khác là hắn đang nói thật Hắn yêu cô Toát mồ hôi Tên nam nhân biến thái này Yêu nàng cô Tần tấn giường thở phào nhẹ nhõm Lộ ra mỉm cười mê người Không có nói dỡn Từ lúc bắt đầu Anh đã nói với em Anh không có ý đùa dỡn Cô là trường hợp ngoại lệ Làm cho hắn phá bỏ hết Tất cả các quy tắc của bản thân Đồng thiên ái nghĩ Rồi lại nhạt hỏi Như vậy em hỏi anh Anh yêu em như thế nào Thầy hắn mở miệng định nói Cô vội vàng cắt ngang Anh cứ nghe em nói hết đã Anh đã chắc chắn chưa Có người nói với em Yêu có rất nhiều loại Bản thân em mặc dù không hiểu lắm Nhưng em có thể hiểu được từ yêu của anh nó như thế nào Anh luôn có một cuộc sống an nhàn sung sướng Mỗi người thấy anh đều là khú núm Có thể ngồi xuống lau giày cho anh Không có ai phản kháng lại anh Tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh Họ luôn chiều theo ý của anh Luôn nghe lời anh Luôn gật đầu chứ không lắc đầu Tần đánh dương Anh đã nghĩ chưa Tại sao bây giờ anh lại nói yêu em Có lẽ bởi vì anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ như em Em luôn tỏ ra chắn ghét anh khinh thường anh Phản kháng lại anh Thậm chí không muốn quen biết với anh Nên anh cảm thấy mới mẻ Kích thích anh Càng không có được anh lại càng muốn có Đây không phải là tình yêu chân chính Anh hiểu chưa Nói một hơi như vậy Mới thấy miệng lưỡi khô nóng Tần tấn dương im lặng tại chỗ chăm chú nhìn nàng Không phản kháng Mắt nhìn xuống làm cho người đối diện Không thể nhìn được trong lòng hắn đang nghĩ gì Đồng thiên ái nhìn hắn khẽ mỉm cười Rồi quay người bình tĩnh đi về phía cửa phòng Giống như trước kia Đối mặt với tất cả những người muốn theo đuổi Luôn không để cho họ bất kỳ hy vọng Vẫn như cũ kiêu ngạo mà rời đi Đồng thiên ái Làm rất tốt Không để cho hắn thương hại mình Mặc dù lúc trước mình rất ghét hắn Nhưng giờ phút này hắn nói yêu mình, cho dù từ yêu này có bao nhiêu khúc mắc Đối mặt với tình cảm này, bất kể là tốt hay không tốt, đều muốn chân thành mà đối diện. Mẹ ô, U... bảo bối thiên ái, tại sao lại khóc, đừng khóc. Mẹ, tiểu lệ nói là bởi vì tiểu kiệt ca ca bên cạnh yêu thích con, mới lúc nào mới cùng con làm hào bằng hữu đấy. Cho nên con khóc đây, Thiên ái ngu ngốc. Tiểu lệ, nàng không thích con, nàng thích tiểu kiệt ca ca. thiên ái, mẹ nói cho con biết, tiểu lệ nàng cũng thích con, chỉ là so với tiểu kiệt, nàng thích hơn tiểu kiệt ca ca. Giống như mẹ thích nhiều người như vậy, nhưng là thích nhất vẫn là Thiên ái. Hết trường 110 Hết 110